Chuyện vào online biến phí trên kênh Youtube Nghe kể chuyện ma đêm khuya Và website chuyệnmasởvai.com Vui lòng không riêng khi chưa có sự đồng ý Hạ trí nguyên lúc này thả lỏng trong lòng Tuy Đối với tuổi hiện tại của con gái Có thể lôi kéo hai vị lão tướng Trên thương trường này Đương nhiên là có năng lực Cũng bị lực cá nhân cô Nhưng thật là người lớn trong nhà Luôn muốn làm những chuyện Mà cha mẹ nên làm Đến giúp con gái trấn áp Hôm nay vừa thấy như vậy Hạ Trí Nguyên ngược lại cảm thấy Ánh mắt con gái không tồi Tôn Trường Đức cùng Trần Mãn Quán Mấy ngày này đều là tiêu điểm chú ý Sau khi hai người tung ra tin tức buổi họp báo hôm nay có chuyện quan trọng để thông báo thì càng thường xuyên được mọi người chú ý. Giờ phút này đây, hai người đều đi đến bên người Hạ Thược, những nhân vật nổi tiếng trong hội trường vừa thấy, liền không khỏi cả kinh. Tổng Giám đốc Tôn, Tổng Giám đốc Trần, Hạ Tiểu Thư, đây không phải là ba vị thường xuyên được nhắc tới trong giới thượng lưu gần đây à? Có vài người có tâm lập tức nhớ tới địa điểm khi Hạ Thược giúp người ta xem phong thủy vận trình ngay tại cửa hàng Phúc Thủy Tường. Thậm chí có người còn biết, công ty đấu giá Hoa Hạ giành được quyền tổ chức buổi đấu gián lần này là vì Hạ Thược từng đề cập tới trước mặt một vị chính khách nào đó. Nói cách khác, tổng giám đốc Tôn, tổng giám đốc Trần cùng Hạ điều thư có quan hệ không nhỏ ư? Lúc này đây, có vài người muốn nhân cơ hội biết rõ liên hệ trong đó, liền bưng theo ly rượu tươi cười. Đi tới chào hỏi Chỉ chớp mắt Có vài người muốn nhân cơ hội bia rõ liên hệ trong ấy liền bưng theo ly rượu tươi cười đầy mặt tới chào hỏi Chỉ chớp mắt Xung quanh ba người Bị đám người vây quanh Vũ hội còn chưa bắt đầu Mọi người còn chưa đến đủ Ba người đã trở thành tiêu điểm của hội trường Chẳng qua Trận mãn quán cùng tôn trường Đức Là loại người nào chứ Một người là lão tướng trên thương trường Một người là thương nhân mới nổi ở Đông Thị Đều là người giỏi trong giao tiếp Hai người này liên thủ Sao có thể Trò hay còn chưa bắt đầu Đã lộ ra được tin tức Phàm là những câu hỏi thử Tất cả đều bị hai người đánh thái cực Dễ dàng mập mờ cho qua Hai người kỳ thật Có chút sâu xa Nhớ ngày ấy bọn họ bị hạ tổng Làm kinh ngạc cùng cả kinh Cuối cùng hôm nay cũng đến phiên người khác Hiện tại liền muốn biết, vậy thì tuyệt đối không được. Nếu không lát nữa, chúng ta sao có thể xem diễn được nữa? Những nhà vật nổi tiếng này thấy bọn họ một bộ không nói ra. Trong lúc tức giận, khâu khỏi vòng vo đề tài, bắt đầu vây quanh hạ thược. Hạ Trí Nguyên, cổ Lý Quyên đứng phía sau con gái, cũng bị mọi người vây quanh tầng trong tầng ngoài. Vợ chồng hai người cảm thấy áp lực lớn. Lại thấy con gái đứng yên mỉm cười, thần thái tự nhiên, phong thái lạnh nhạt, ứng phó với những người nổi tiếng kia. Dáng vẻ này của con, vợ chồng hai người chưa từng thấy. Chỉ trong phút chốc, bọn họ bỗng nhiên có một loại cảm giác, con gái đã trưởng thành. Chẳng qua, cảm giác này duy trì không lâu lắm, bởi vì rất nhanh, vợ chồng hai người bị những vấn đề mà những nhân vật nổi tiếng này hỏi khiến cho đầu đầy vạch đen. Hạ tiểu thư à, tôi gần đây luôn cảm thấy tinh thần không thoải mái, vẫn thế không tốt. Có phải phong thủy trong nhà sẽ ra vấn đề gì không? Hạ tiểu thư, gần đây hàng giao tới nơi thường bị thiếu. Ngài có thể đoán trước một chút cho tôi không? Khi nào có thể vượt qua? Ấy, hạ tiểu thư ơi, tôi gần đây muốn làm ăn được lĩnh vực khác. Nhưng có chút do dự, ngài có thể xem giúp tôi chút không ạ? Đầu tư tốt hay là không đầu tư thì tốt? Ờ, hạ tiểu thư, cha tôi gần đây nhắc đi nhắc lại... Nhấn mạnh vấn đề phần mộ tổ tiên trong nhà. Phiền ngài dành chút thời gian xem giúp tôi. Nơi bảo địa vượng con cháu cùng với tài vận. Đây là danh thiếp của tôi. Đây, đây là những vấn đề gì chứ? Hạ Trí Nguyên đứng ở phía sau khóe miệng run dẩy. Đều là những người nổi tiếng có danh vọng trong xã hội. Bọn họ đều tin những điều này ưa. Những ngày qua, từ khi chuyển tới nhà mới, ở Đào Nguyên Khu, Hạ thược lên bày phong thủy trận ở trong nhà Thường xuyên mày mò những thứ gì ấy Mùa hôm khi cô đang làm gì đó Từ ban đầu anh đã tò mò liền hỏi con hai câu Thế mới biết con lại bày Ngũ hành điều hòa trong nhà Nó là có thể tụ sinh khí Điều dưỡng thể xác tinh thần Buổi tối ngủ dễ dàng đi vào giấc ngủ Có thể an thần Con gái cũng bắt đầu Không tránh vợ chồng bọn họ Làm những phong thủy gì đó nữa Mà khi nhàn rỗi không có việc gì Lại còn nhắc đi nhắc lại Hai câu trước mặt bọn họ Hai người biết đây là cách Mà con gái giúp bọn họ Thích ứng dần với những điều này Kỳ thật Sau khi nghe hạ trí nguyên Nghe hạ thược nói về một số giải thích Cơ bản nhất của huyền học Cũng là cảm thấy có chút đạo lý Quả thật là có một số việc Được giải thích thông suốt Nhưng những quan niệm thâm căn, cố đế rất khó có thể thay đổi Mặc dù anh đã chậm rãi là bỏ thành kiến Cô vẫn cho rằng trên thế giới này có không ít người có thành kiến như anh vậy Nhưng đến tối hôm nay, những suy nghĩ của anh ấm ấm sụp xuống, cười khổ không thôi Làm sao mà... Những nhà vật nổi tiếng trong xã hội là đều thầm kín Để ý những điều về phong thủy vẫn thế gì đó à? Hạ trí nguyên chỉ không ngờ đến người càng ở những nơi địa vị cùng tiền tài cao lại càng sợ mấy thứ không có ấy. Việc tin phục vào phong thủy, cầu an tâm là chuyện thực phổ biến. Nhìn người xung quanh càng ngày càng tụ lại nhiều vấn đề nhiều hỏi không xong. Từ tài vụ công ty tới hôn nhân gia đình lại đến xem bói đi xa đủ loại vấn đề. Chỉ trong chốc lát đã đảo điên những nhận thức trước kia của hạ trí nguyên. Khi này như thấy một mặt khác của những nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Cũng hoặc là nói một mặt khác của dựng vọng trong lòng người. Nhìn những người này về quanh hỏi con gái, một bộ phải biết rõ tiền đồ họa phúc. Vợ chồng Hạ Trí Nguyên cùng Lý Quyên liếc nhìn nhau. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống của những người này thực mệt mỏi. Chẳng khác gì bọn họ vì cái sinh nhai mà bôn ban nửa đời người. Chẳng qua những người này Danh lợi song thu Nhà cửa gia nghiệp lớn Mà vợ chồng bọn họ Chỉ là nhà nhỏ Làm ăn nhỏ Bát nồi nhỏ bé Kỳ thật là Mọi người đều mệt mỏi như nhau Mà kể anh nổi tiếng hay không Vợ chồng hai người Giờ dần cụp mắt Đều có suy nghĩ sâu xa Cả một đời người Rốt cuộc cầu là cái gì chứ Lại có danh Lại có lợi Để cuối cùng Vẫn là họa phúc khó liệu Tâm tình biến hóa không ngừng, khiến vợ chồng hai người cảm thấy mình cùng những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, không khác là bao. Người lại cảm thấy, kỳ thật con người đều có những mặt giống nhau. Vợ chồng hai người lại lước nhìn nhau một cái, cười cười, đều có chút đột nhiên thông suốt hơn. Mà lúc này, tất cả mọi người trong sảnh đều không còn tùy ý bắt chuyện với nhau, mà tất cả đều vây quanh lại đây Hạ Thược dĩ nhiên trở thành tiêu điểm Lúc này một giọng nói uy nghiêm truyền tới Về này chính là Hạ Đại Sư Thanh danh vang dội trong thời gian gần đây ơ Giọng nói này không hề giống những người khác Khi nhìn thấy Hạ Thược Có vui mừng cùng cung kính Ngược lại có chút khinh thường với giận dữ Mọi người xung quanh đều quay đầu Khi thấy người tới cũng không khỏi bắt đầu nhỏ giọng nghị luận Họ nữa còn lập tức tạo ra một con đường dẫn tới Một đôi vợ chồng trung niên bước ra từ trong đám người Người đàn ông có bóc dáng người trung đẳng Hơi hơi mập ra Ánh mắt nhìn người khác Cực có độ mạnh yếu Người phụ nữ có dáng thon thả Mặc một bộ lễ phục màu tím Người chưa tới lên Nhiên chằm chằm mặt Hạ Thược Không hề có thiện ý Hạ Thược Vừa nhìn thấy mặt người phụ nữ liền hiểu rằng Đây là đến gây sự đây Cha mẹ của Lâm Hải Như Vợ chồng tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị Hạ Đại Sư ngưỡng mộ đại danh đã lâu Tôi vẫn luôn muốn tiếp kiến Nghe nói Hạ Đại Sư nghiệp vụ rất bận Lịch hạn trước sắp xếp dài tới tận sang năm Tôi còn tưởng rằng Lâm Tường Toàn Không có duyên gặp mặt Hạ Đại Sư Không ngờ Hạ Đại Sư cho tôi một cơ hội tiếp kiến Lâm Tường Toàn, cười đi tới, ý tại ngôn hoại, mỗi người ở đây nghe ra mùi thuốc súng. Mọi người ở đây đều biết ý nói cuối cùng của Lâm Tường Toàn, nhưng cha mẹ Hạ Thược thì lại không biết. Bọn họ cũng nhìn ra đối phương, giả lai bất thiện. lý quê ở phía sau, kéo tay con gái, muốn kéo cô đến sau lưng bảo vệ. Mà Hạ Thược chỉ nhẹ vỗ mu bàn tay mẹ, ý bảo mẹ an tâm. Không có việc gì hết Lúc này đây Lâm phụ nhân cười Ánh mắt bén nhọn Quét mắt phía các nhân vật nổi tiếng bốn phía Cái gì mà tiếp hay không tiếp Chỉ là thần côn giang hồ thôi mà Lại còn có thể lừa nhiều người Tôn mình làm đại sư như vậy Một vũ hội đấu gián tốt đẹp Lại náo loạn thành hội cố vấn phong thủy vận trình Ồ oh, May phóng viên bên ngoài chưa vào Nếu bước vào thế cảnh này Ngày mai trên báo có cái hay để viết đây Bà ta vừa nói vậy, không ít người khẽ nhíu mày, có người ánh mắt né tránh, có người rõ ràng lặng lẽ lui phía sau, mà có người ánh mắt tràn đầy bất mãn Chuyện phong thủy huyền học, với hoàn cảnh chính sách trong nước hiện nay, quả thực không thể đưa ra công chúng mà tuyên dương. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản có người tin nó, nhất là người như bọn họ. Muốn được an tâm, nói ra thì là chuyện anh tình tôi nguyện. Hơn nữa người đến tìm hạ thược Đều thán phụ cô đoán chuẩn như thần Tuy rằng cảm thấy mơ hồ Nhưng không phải là do không tin Lâm phụ nhân có quyền không tin Nhưng cũng không thể nói như vậy Đây chẳng phải là nói bóng gió Mỉa mai bọn họ ư Cũng khó trách không ít người nhíu mày Hạ thược cũng không có gì bất mãn Cô cười lạnh nhạt khẽ gợt đầu Khí độ tu dưỡng vô cùng tốt Nhưng lời nói lại khiến Lâm phu nhân tức giận Lệch cả mũi Cũng đúng Một buổi truyền lãm đâu ra tốt đẹp Hôm trước là bị lạnh ái Náo loạn thành đại hội chửi nhau May mắn hôm ấy không mời phóng viên tới Nếu không hai ngày này trên báo Sớm có chuyện để xem Trong đám người Không biết ai bật tiếng cười Nhanh chóng ngậm miệng Lại chọc không ít người cúi đầu Khóe miệng hơi hơi gợn lên Vợ chồng Lâm Tường Toàn sắc mặt thay đổi Lâm Tường Toàn lúc này mặt lạnh Vừa rồi trên mặt có chút cười lạnh Lúc này cười cũng không có Hạ Đại Sư không thấy hơi quá đáng ơ có gái tôi là bị nuông chiều hư một chút Nhưng Lâm Tường Toàn tôi là người có uy tín danh dự ở Đông Thị Cô lại mời con bé ra ngoài như vậy Bảo tôi để mặt mũi ở đâu được đấy Lâm Tường Toàn không hổ là ông tổng của xí nghiệp dẫn đầu tại Đông Thị Quyền nghiêm này thường tích lũy không phải là giả Một ánh mắt lạnh này khiến không ít người cảm thấy áp lực Hạ Thược vẫn mỉm cười lạnh nhạt như trước Tổng giám đốc Lâm, cha mẹ nhà ai mà không yêu chiều con gái Yêu chiều là một chuyện, nhưng làm hư thì lại là chuyện khác Nhân quả phúc duyên đều có báo Xin tổng giám đốc Lâm hãy nhớ kỹ Nếu ngày nào đó nhận được kết quả nào Mời thì xin hãy tự xem xét bản thân mình Vợ chồng Lâm Tường Toàn sửng sốt Bọn họ không ngờ là Hạ Thược sẽ nói như vậy Người bình thường Đối mặt chỉ trích đều là tức giận tranh cãi Mà Hạ Thược này Lại không hề giống vậy Cô không tức giận Không tranh với anh Cũng không biện giải với anh Nhưng những lời cô nói Lại khiến lòng người dao động Lâm Tường Toàn trong lòng dao động không ít Không phải ông ta không tin chuyện phong thủy Nhất là thời gian gần đây Nghe nói Hạ Thược chẩn đoán như thần Nhưng Lâm Tường Toàn cảm thấy Nếu như trước kia Ông ta có thể tìm đến Hạ Thược Nhưng hiện tại còn cần ư Tập đoàn Lâm Thị bọn họ Được lấy Lão ở Hồng Kông đầu tư Lý Lão có cổ phần lớn cho tập đoàn lấy ra không ngã Lâm Thị sẽ không có vấn đề gì Lý Thị là cái gì chứ Là tập đoàn đẳng cấp quốc tế Đứng trong 100 tập đoàn Giáo nhất thế giới Sao có thể nói đổ gục chứ lâm tưởng toàn hiện tại cảm giác Giống như ôm vào một gốc cây đại thụ che trời Cây đại thụ này không ngã Cả đời ông ta có nơi che bóng mát Cho nên lâm tưởng toàn cười lạnh một tiếng Khoanh tay nói À, hạ đại sư này Tôi khuyên cô nên bỏ bớt Vẽ giả bộ đi Lâm tưởng toàn tôi sống nửa đời người Mấy cái trò bịp bậm thần côn giang hồ Tôi biết chút Không phải là trước tiên thăm dò chi tiết về đối phương Sau đó lại su cắt tị hung cho người ta ưa Tôi thấy cô tuổi không lớn Coi như có chút bản lĩnh Nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội Đều bị cô lừa như vậy Có điều tôi cũng không hỏi thăm Trúc Lâm tưởng toàn tôi là loại người nào Sau lưng tập đoàn Lâm thị tôi có chống đỡ Lâm thị chúng tôi sẽ có chuyện nữa Một cười quá Ông ta nói như vậy Không ít người nhìn phía Hạ Thược. Những người này đều là người kiến thức rộng, đương nhiên biết ít mánh khóe bịp bợm của người giang hồ. Có một số người khi đến tìm Hạ Thược không phải không hoài nghi, cho nên có vài người hỏi một số chuyện xảy ra với mình hôm đó, thử xem cô nhìn ra được không. Mỗi lần cô cười chỉ ra chưa bao giờ sai lầm. Như vậy mới khiến một số người không còn nghi ngờ gì nữa. con người đôi khi chính là kỳ quái, Những chuyện cảm thấy mơ hồ, khi bị người ta bóc trần mặc kệ cách nói là đúng hay là sai, ngẫm lại đều sẽ cảm giác như vậy. Lúc này đây, một vài người nhìn phía Hạ Thược, muốn xem cô giải thích thế nào. Hạ Thược cũng không giải thích gì, cô chỉ cười đến cao thâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thế giới này, thực sự chỉ có người nhìn tiền tài, không xem mệnh. Người chỉ biết cầu vật ngoài thân. Tài họa bất ngờ uổng mạng Hà có thể cầu né tránh nữa Một câu khiến không khí đại sảnh thay đổi Có người đôi khi kỳ quái Một phút trước hoài nghi anh Ngay sau đó nghe thấy bát quái người khác Lập tức rời mục tiêu Tài họa bất ngờ uổng mạng Đây là gì chứ Là nói Tổng Giám Đốc Lâm có tai họa bất ngờ Mỗ gì Cô, cô giám nguyện ruột tập đoàn Lâm Thị tôi Lâmu nhân thét lên một tiếng bén nhọn tức giận đến khuôn mặt trắng bạch cha mẹ cô dạy dỗ cô thế nào tuổi nhỏ không chịu học hỏi miệng lại tiện như vậy à thấy chồng bị chỉ là có tai họa bất ngờ lâm phu nhân đương nhiên tức giận dơ tay muốn tát lên mặt hạ thượng lý quyên phía sau a một tiếng cuống quýt kéo con gái về phía sau hạ chí nguyên thì lại bước lên phía trước bốn che chở cho con vợ chồng Hai cái cũng vừa sợ vừa giận Tức giận phát run Hai người bọn họ ở phía sau hạ thược Vừa rồi đã nghe trần mãn quán Nói rõ chân tướng sự việc hôm trước Vị thiên kim tiểu thư họ lâm Điều hoa tùy hứng Có gái làm vậy không sai Cha mẹ cô ta Sao có thể ra tay đánh người ở đây chứ Nào biết tốc độ hạ thược Nhanh hơn cha mẹ Trước khi mẹ cô giữ được tay cô Đã tiến lên Nghe người sang chặn cha đang tiến lên Đồng thời giơ tay nắm cổ tay Lâm phu nhân Đủ cười trên mặt cô cuối cùng nhạt đi Ánh mắt lạnh lùng Khi Lâm phu nhân còn đang thất kinh Không kịp phản ứng Hời hời cúi người Lâm phu nhân Cha mẹ tôi không cần bà phải quan tâm Bà có thể trở về ân cần hỏi con gái mình đi Lời nói vừa rồi của bà Tôi trả lại y nguyên cho bà Có rảnh quay về dạy dỗ con gái mình tốt Miệng cho sau này phải khóc chồng Tôi chỉ là ăn ngay nói thật Miệng tiện là con gái của bà Hạ thược nắm chặt cổ tay Lâm phu nhân hất phía sau Lâm phu nhân đi dài cao gót Loạn trọng lùi lại suýt nữa ngã xuống đất Lâm tường toàn Ở phía sau vội đỡ bà ta Cả thân mình vợ đụ vào người ông Sứ lực không hề nhỏ Vợ chồng hai người đồng thời Lùi về sau mấy bước Thân hình lào đảo Vẻ mặt thì khó chịu Lâm tưởng toàn đỏ gai mặt Môi tức giận phát run Một tay đỡ vợ Một tay chỉ hạ thược Tôi vốn nghĩ cô tuổi không lớn Không muốn so đo với cô Chuyện hôm kia cô chỉ cần nói lời xin lỗi Là xong rồi Không ngờ cô kiêu ngạo như vậy Thực sự, cái này thực sự Khi nào doanh nhân đứng đầu đông thị Lâm ra chúng ta Có thể để người ta đối xử vô lễ như thế chứ Cô có tin ta khiến cô không thể làm ăn Tại đất đông thị nữa không Hạ thược nhếu mày nở nụ cười Khi cô không thể làm ăn ở Đông Thị Ư Vị Tổng Giám Đốc Lâm rất thú vị Thấy cô có thể cười như vậy Lâm Tường Toàn tức giận nở nụ cười Được lắm Được cô không tin nữa Ông ta nâng mắt Ánh mắt tức giận Người chịu trách nhiệm chính ở đây đâu Bảo vệ đâu Bảo vệ không dám tới đây Tôn Trường Đức bước ra từ đám người Tổng giám đốc Lâm, ông đừng tìm bảo vệ nữa Bảo vệ hôm trước bị lệnh ai đánh Hiện tại thấy người hòn Lâm chỉ sợ thôi Có việc gì xin nói với tôi Tổng giám đốc Tôn Lâm tưởng toàn mặc dù nghe ra Tôn trường Đức nói lời châm trọc Nhưng hiện tại ông ta bị hạ thừa khiến tức giận Tính xử trí cô trước Tổng giám đốc Tôn trong này là tốt Các anh chịu trách nhiệm sao có thể mời người như vậy Khi nào thần côn giang hồ có thể bước vào xã hội thượng lưu Đem cô ta ra ngoài ngay cho tôi Tôn Trường Đức mặt không chút thay đổi Bàn tay đút trong túi quần bất động Tôi có lỗi Tổng Giám Đốc Lâm Hạ Tiểu Thư là khách quý của chúng tôi Khách quý ấy hả? Ý của Tổng Giám Đốc Tôn Thần Côn Giang Hồ Đúng như tập đoàn Lâm Thị chúng tôi Trở thành khách quý của anh có phải không? Tôn Trường Đức mặt không chút đổi Mà nhíu mày Tôi có lỗi Tổng Giám Đốc Lâm Hạ Tiểu Thư không phải Thần Côn Giang Hồ Thái độ này của Tôn Trường Đức Khiến Lâm Tường Toàn ngận người Tức giận bật cười Ờ, được đấy, đi thôi Các người là một ruột Đã sớm nghe nói Tổng Giám Đốc Tôn Giành được quyền tổ chức đấu xã hội lần này Là do có người ở sau lưng trợ giúp Xem ra người này chính là hạ tiểu thư Lâm Tường Toàn cười đến âm trầm Rồi gật đầu nói Đi, cô ta là khách quý của công ty hoa hạ các người Lâm Tường Toàn tôi không phải Cô ta không đi, tôi đi Ông ta đỡ lấy vợ Vợ chồng hai người oán giận đi ra trước Lâm Tường Toàn lại quay đầu Chỉ tôn trường Đức cùng hạ thượng Nhưng các người nghe rõ cho tôi Hôm nay Lâm Tường Toàn tôi Có thể đi ra nơi này Ngày mai tôi có thể khiến công ty đấu giá hoa hạ Còn có cô nữa Ở đông thị này không mảnh đất cắm rồi Đây là muốn khiến người nào ở đông thị không mảnh đất cắm rồi Một câu nói ngoan độc của Lâm Tường Toàn Khiến cả sảnh yên tĩnh không tiếng động Ai cũng không ngờ vũ hội đêm nay Có thể náo loạn thành như vậy Không ít người nhìn phía tôn trường Đức Vị tổng giám đốc này điên rồi ư Lâm Thị là tập đoàn được chính quyền nâng đỡ nhiều Có có lý lão bên Hồng Kông đầu tư Là xí nghiệp dẫn đầu Đông Thị Ai đắc tội với ông ta Sau này sao mà làm ăn ở Đông Thị được Nhưng lúc này bỗng một giọng nói từ cửa vọng vào. Tất cả mọi người trong sảnh đồng loạt quay đầu, ngay lập tức không khí càng thêm yên lặng. Ở cửa kia, thị trường lưu cảnh Tuyền cùng một ông lão vừa tới. Ông lão này rất nhiều người chưa từng gặp qua, nhưng thường xuyên thấy trên tạp chí Tài chính Kinh tế Thế giới, Chủ tịch Tập đoàn Gia Huy Hồng Kông, Lý Bá Nguyên. Lâm Tường Toàn không ngờ Lý Bá Nguyên đến vào lúc này Trên mặt ông ta còn vẻ giận dữ, vội thu hồi, trưng ra nụ cười tươi, kích động tiếng lê ngành đón. Lâm phu nhân cũng vội vàng đổi nụ cười tươi, không để ý đến chân đau, khập khiễng đi theo sau chồng tới. Lý Chủ tịch, ngài đến khi nào vậy? Cụ không báo chúng tôi một tiếng, tôi sẽ giúp ngài đón gió tẩy trần Lâm tưởng toàn cúi đầu khom lưng, cũng không dám mắt tay với Lý Bá Nguyên. Dù sao lấy thân phận của Lý Bá Nguyên Cụ lực ảnh hưởng của ông Ở giới người Hoa trên thế giới Ông ấy không đưa tay Hắn không có tư cách Lý Bá Nguyên mặc dù Đã qua tuổi 60 Nhưng đứng đó lạnh nhạt Vẫn có khí độ nho nhã Gật đầu cười À vừa xong Này không đã được thị trưởng Lưu mời tới Không ngờ là Vừa vào lên tới tổng giám đốc Lâm Không được vui cho lắm À, à không không không, vừa rồi Lầm tưởng toàn nhất thời Không biết nói thế nào mới tốt Lì bà Nguyên ngởng đầu Ánh mắt lướt qua đám người tinh chuẩn dừng lại người cô gái Đứng kia cười nhẹ nhàng Ánh mắt ông sáng rực Lúc trước còn có chút vẻ uy nghiêm Lập tức buông lỏng Bước chân vững chắc bước tới Còn chưa tới gần Lời vươn bàn tay Có vẻ cực kỳ suốt ruột Hay à, nhà có con gái mới lớn, một năm không thấy Cháu gái càng ngày càng xinh đẹp đấy Hạ thược cười, vươn tay bắt tay với Lý Bá Nguyên Bác Lý à, một năm không thấy, tinh thần ngài đã chuyển biến tốt hơn rồi Lý Bá Nguyên cười à, Có gì tốt hơn đâu, người già đi, dù thế nào cũng vẫn vậy thôi Nhìn trái lại một năm nay, cháu không gọi một cú điện cho ta Khiến ông già như ta thực nhớ đấy Hạ Thược cũng cười nhướng mày Nói chuyện không hề khách khí <cười> Ngài nhờ cháu á Cháu thấy ngài muốn trích đĩa Nguyên Thanh Hoa kia đi Cháu cũng mặc kệ đấy Cháu bảo quản giúp ngài một năm Buổi đầu giá ngày mai Ngài cũng nên cho cháu chút phí bảo quản Lý bà Nguyên sừng sốt Sau đó hiểu ý Hạ Thược Không khỏi bị cô chọc cười Ngửa đầu cười to À con nhóc này Chỉ nhớ thương chút tiền trong túi ông già ta thôi Được rồi, ta nhất định cho thêm cháu phí bảo quản Cháu cứ yên tâm đi Hai người cứ thế gặp mặt liền tán gẫu Trong sảnh vô cùng yên tĩnh Ngay cả cha mẹ Hạ Thược cũng khiếp sợ trừng mắt Bọn họ đã nghe con gái kể chuyện về chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa Mà gặp được Lý Bá Nguyên Nhưng không ngờ con gái thân quen với vị người Hoa Có lực ảnh hưởng lớn trên thế giới như vậy Hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Trí Ích biết Hạ Thược, quen biết Lý Bá Nguyên. Hai người coi như có điểm chuẩn bị tâm lý. Những người còn lại ở đây bị cô làm cho khiếp sợ. Khâu khí yên lặng đến chết chóc, hai vợ chồng Lâm Thị cứng nhắc quay đầu. "Đây là có chuyện gì chứ? Cháu, cháu gái ơi, Bọn họ không nghe nhầm chứ? "Cái này, cô gái thần côn là Vãn Bối, Lý lão" Vợ chồng lâm thị chưa kịp phản ứng, trong sảnh vang lên như tiếng hấp không khí. Hạ tiểu thư là vãn bối của Lý Lão. Hai người quen nhau như vậy, có có chiếc đĩa thanh hoa, không phải là của Phúc thủy Tường Ư. Sao ngày hai người nói chuyện lại không phải như vậy? Tuy rất nhiều người chưa rõ, nhưng lập tức có người từng tìm hạ thược xem qua phong thủy vận trình. Không nhịn được vỗ đùi, bỏ qua cơ hội rồi. Sớm biết Hạ Thược Tiểu Thư có quan hệ với Lý Lão thế này. Lúc ấy tìm cô xem phong thủy, sao lại không tạo dựng quan hệ với cô chứ? Lúc này đây, Lý Bá Nguyên quay đầu lại hỏi rằng Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Lâm đâu? Tôi vừa rồi nghe thấy ông nói muốn cho ở Đông Thị không mảnh đất cắm dùi cơ. Ông bày ra một bộ như chỉ nghe thấy những lời này mà không biết tình hình thực sự. Lâm tường toàn lại chỉ ngây ngốc lắc đầu Sau khi có phản ứng Vội xua tay Ờ uh, không có không có Lý lão ạ là hiểu lầm à uh, là hiểu lầm Lưu cạnh tuyền lúc này đã đi tới Một tay bày ra bộ quan uy Khoanh tay nói Tàu giáo đốc lâm à Mà kệ là hiểu lầm cái gì Vẫn là không cần phải nói ngoan độc như vậy Mọi người đều là cống hiến cho sự phát triển của đông thị cần phải đoàn kết hà hỏa cân đối Lâm Tường Toàn lập tức cười khổ gật đầu à, à, Thì trời lưu, ngài nói rất đúng Vừa rồi tôi có chút tức quá à à Hạ tiểu thư, cô đừng để trong lòng Tôi già rồi có chút nóng nảy mà Lời xin lỗi vừa thốt ra Trên mặt Lâm Tường Toàn vô cùng nóng rát Quay đầu đến âm thầm chừng mắt nhìn vợ Đều tại bà rồi đây Khuế khích tôi lại đây chút giận thay con gái Lại đắc tội với người ta rồi Lâm phu nhân cũng là vẻ mặt oan ức Tôi nào biết Cô gái xuất thân bình thường Lại có năng lực lớn như vậy chứ Đối với xin lỗi của Lâm Tường Toàn Hạ Thược chỉ cười Thản nhiên gợi gợt đầu Thoạt nhìn rất rộng lượng Không tính so đo cùng ông ta Cô so đo gì với một người Không còn sống được bao lâu nữa chứ Nếu Lưu Cảnh Tuyền Cô Lý Bá Nguyên đều đến Vậy xem như khách mời đã đến đông đủ Trước khi vũ hội bắt đầu, đó là họp báo tuyên bố Các nhà truyền thông sớm được sắp xếp đầy hội trường Đoàn người lấy lưu cảnh tuyển của Lý Ba Nguyên dẫn trước Dưới sự dẫn dắt của nhân viên trong hội trường Mọi người bước vào buổi họp báo Tối nay ước chừng 300 nhân vật nổi tiếng trong xã hội tới Trong đó phàm là những ông tổng xí nghiệp Con người đều giá trị lên đến triệu Còn lại đều là những người nổi bật trong các ngành nghề khác. Đồng thị, trong tỉnh, ngoài tỉnh, thậm chí cả nước đều có. Một đám người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Vừa xuất hiện, lời bị ánh đèn flash, loe sáng, chụp ảnh liên tục. Nhưng những người này đều đã quen với cảnh tượng như vậy. Tất cả mọi người lộ dân đủ cười tươi, bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình. Vừa rồi trong đại sảnh của vũ hội có khiếp sợ. Giờ khắc này lại không nhìn ra một chút gì Trên bục của buổi họp báo đặt dãy bàn Trên bàn có hoa tươi cùng micro đặt nghe ngắn Thị trưởng lưu của Đông Thị Đương nhiên ngồi ở vị trí trung gian Ngồi cùng với anh ta có có bốn người khác Bên tay trái lưu cảnh tuyền là Lý Bá Nguyên Bên tay phải là Hạ Thược Mà bên cạnh Hạ Thược cùng Lý Bá Nguyên Mới là Trần Mãn Quán cùng Tôn Trường Đức Nằm người vừa ngồi xuống Người bên dưới bao gồm giới truyền thông đều ngẩn người Các nhà truyền thông đến đây hôm nay Trên tay đương nhiên có tư liệu Phía bên trái Của thị trường Lưu Cảnh Tuyền Là chủ địch tập đoàn Gia Huy Hồng Kông Giới cầu hy vọng với người Hoa trên thế giới Lý Bá Nguyên Lão Tiên Sinh Mà người bên cạnh Lý Lão Là tổng giám đốc của Phúc Thủy Tường Trần Mãn Quán Cậu chính là người có chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa Mà lấy lão nhìn chúng Người đàn ông còn lại Chính là tổng giám đốc Công ty bán đầu giá Hoa Hạ Tôn Trường Đức Công ty bán đầu giá Là loại hình công ty mới hiện nay Người đàn ông này cũng đặc biệt thấy rõ Như vậy cô gái còn lại kia là ai chứ Cô vì sao cô đi lên đó ngồi Hơn nữa chỗ ngồi Còn xếp phía bên tay phải Của thị trường Lưu Cảnh Tuyền à Cái nhà truyền thông không biết hạ thược Nhiều những nhân vật nổi tiếng ở trong đại sảnh vừa rồi thấy cảnh này, tất cả sừng sốt. Mọi người trong lòng lộ bộ một tiếng có loại cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đấy. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vĩa trên, bắt đầu nghe lưu cảnh tuyền phát biểu. bài phát biểu của anh ta rất đơn giản, chỉ là những vấn đề bên ngoài. Đầu tiên, nêu lên những thành tích về phương diện kinh tế mà mấy năm nay đồng thị đạt được. Hơn nữa còn đề cập một ít chính sách Xúc tiến kinh tế của chính quyền đề ra Cuối cùng mới nói đến đấu giá hội lần này Cũng tỏ vẻ cảm ơn Vì sự đầu tư của Lý Bá Nguyên cho đồng thị Khuyến khích sự phát triển Của công ty bán đấu giá hoa hạ Cùng với Phúc Thủy Tường Dẫn đầu trong ngành đồ cổ Tuy rằng đều là những lời nói bên ngoài Của quan chức Nhưng vẫn có người ghi lại Nhìn lêu cảnh tuyển với bộ micro Mọi người liền đồng thời ngẩn đầu lên Xem ra đã sớm, chờ không kịp Muốn biết trong hồ lô bán là thuốc gì Cuối cùng, khi Lý Bá Nguyên cố khách khí phát biểu mồ hồi Tạo vẻ coi trọng sự phát triển kinh tế trong nước Cổ vũ các công ty xí nghiệp Vừa dần nước ngoài xong Tôn Trường Đức lập tức tiếp nhận micro Đầu tiên, xin cảm ơn các vị Tới tham gia vũ hội Cùng cuộc họp báo ngày hôm nay Đầu tiên, tôi xin mời Trần Tổng của Phúc Thụy Tường đã nói Đêm nay có một việc quan trọng muốn tuyên bố Chuyện này có khả năng khiến mọi người bất ngờ một chút Nhưng mong các vị tin tưởng chúng tôi Để không phải nói dỡn với mọi người Tôn trường Đức quay đầu Nhìn mắt Trần Mãn Quán Hai người gật đầu mà cười Ánh đèn flash nháy liên tục Điều chúng tôi muốn tuyên bố Từ hôm nay trở đi Cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường Của công ty bán đấu giá Hoa Hạ sẽ sắc nhập Sắc nhập thành tập đoàn Hoa Hạ Người bên dưới sửng sốt Tập đoàn Hoa Hạ ư Vậy vậy chủ tịch là ai chứ Công ty xác nhập không hiếm thấy Nhưng thành lập tập đoàn đau đầu nhất Chính là chức vị chủ tịch Nếu như chỉ là một công ty thì còn tốt Hiện tại công ty bán đấu giá hoa hạ Cùng cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường xác nhập Rõ ràng không phải là của một ông Tổng Tổng giám đốc Tôn Tổng giám đốc Trần Ai nhậm chức chủ tịch chứ Có người cảm thấy Hẳn là Trần Mãn Quán Ông ta lớn tuổi hơn Có sự từng trải trong kinh thương Nhân mạch cũng rộng Có người cảm thấy là tôn trường Đức Thấy ngu chưa Trước vị chủ tịch khoản giới thích kinh nghiệm Người từng trải chứ Xem công ty ai có cổ phần nhiều là được Rõ ràng Là công ty bán đầu giá hoa hạ Sau khi thu bô ngô thị Đã vượt mười mấy triệu Không phải tôn trường Đức thì còn ai đây Trong khi mọi người Đang đoán tới đoán lui Hai người nhìn nhau cười Trần mãn quán tiếp nhận micro trị trọng giới thiệu Tôi xin trị trọng giới thiệu chủ tịch tập đoàn hoa hạ của chúng tôi Hạ thược tiểu thư Quả bom rội xuống Người phía dưới bị tin tức như bom Đánh cho đầu óc trống rỗng Ai cơ Tai bọn họ không phải nghe nhầm chứ Ánh đèn flash bỗng ngừng Rồi lé lên Không ngừng như trận mưa lớn Dưới những tiếng hấp không khí Hạ Thư bị bao phủ dưới đèn flash, khiến người ta không thể mở mắt. Cô chỉ lạnh nhạt mỉm cười, không luống cuống, không kiêu ngạo, cô không vui mừng kích động, thực trầm ổn đến lạ thường. Ánh mắt mọi người khiếp sợ. So với sự bình tĩnh tao nhã của cô, người bên dưới hoàn toàn không thể bình tĩnh, như là những người biết thân phận phong sư thủy của Hạ Thư. Hơn nữa, có từng mời cô xem qua phong thủy vận trình, lại cảm thấy thế giới này quá khó hiểu. Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ Mỗi ngày tránh ở phòng trà của Phúc Thủy Tường Làm thầy tướng số Giúp người khác xem phong thủy Đây là vị chủ tịch lạ nhất trên thế giới Hơn nữa có bao tuổi chứ? 16 à? Hay là 17? Tuổi này vừa lên trung học Chủ tịch ư? Thường là vớ vẩn Đó là công ty Tài sản lên đến 20 triệu Đủ loại nghi hoặc Kế tiếp đủ loại vấn đề Cùng với ánh đèn flash nháy liên hồi tiêu thư xin hỏi cô thực sự là chủ tịch tập đoàn Ho hạ ư là đương ra của Phúc Thủy Ttường của công ty bán đấu giá hoa hạ sao xin hỏi hai công ty để do cô thành lập vơ cô thành lập thế nào vậy xin hỏi hiện tại cô đi học không Nếuệ xin hỏi cô bao nhiêu tuổi bối cảnh gia đình thế nào đủ loại câu hỏi giống như là muốn đảo rõ từng chi tiết về con người hạ thượng nhưng mà kể truyền thông hỏi vấn đề gì Hạ Thược đều là không nhanh không chậm trả lời Lời nói ngắn gọn Rõ ràng trật tự Có câu hỏi đương nhiên không thể không trả lời Nhưng quá trình thành lập công ty Cũng nói giản lược Mặc dù chỉ nói 2-3 câu Nhưng rất nhiều người không thể hiểu rõ ràng chi tiết trong ấy Nhưng những người nổi tiếng Cùng các nhà truyền thông bên dưới Ánh mắt không ngừng thay đổi Không thể tin Lại trong nháy mắt mình chắc không được Chắc không được lúc trước trần mãn quán làm ăn thất bại Vô dĩ không có tài chính đông sơn tái khởi Thế mà có thể mở cửa hàng đồ cổ như vậy Chắc không được lấy láo cùng hạ tiểu thư Nhắc tới chiếc đĩa nguyên thanh hoa lại kỳ lạ như thế Hoa ra nó luôn là của hạ tiểu thư trách không được hoa hạ của phúc thủy tường xác nhập Thì ra hoa hạ được thành lập là để thu mua ngô thị Nhưng nhiều trách không được như vậy Mọi người đều không thể tên Một cô gái 16 tuổi nhãn lực xem xét đồ cổ là luyện thế nào chứ? Loại nắm chắc thời cơ mà lại quyết đoán tuổi trẻ có dũ khí dám gây dựng sự nghiệp thành lập công ty bán đấu giá thu mua đồ cổ một vụ lời Một khoản lời lớn khiến người ta cảm thấy cô tâm tư thực ổn trọng không giống những cô gái tuổi này Đúng rồi đúng là cảm giác thành thục ổn trọng tự như giờ phút này Cô ngồi giữa sự chăm chú của trăm người, lại tư cười lạnh nhạt như trước. Mặc bộ sườn xám khuôn mặt trắng ngần như đồ sứ, yên tĩnh, thanh nhã. Cái này không hề giống cô gái tuổi Nhi hoa, mà giống một người kinh nghiệm phong xương từng trải. Ngồi chỗ này, hưởng thụ vinh quang đương nhiên. Khi các vấn đề phóng viên họ ít đi, trong phòng chỉ còn là ánh đèn flash, lóe lê không ngừng. Người chứng kiến cảnh này dần yên lặng. Họ gửi nhìn cô gái ngồi dưới ánh đèn chói mắt, đột nhiên cảm thấy giờ phút này như là được chứng kiến. Một cái thời đại truyền kỳ dường như sắp bắt đầu. Sau khi kết thúc buổi họp báo mới là vũ hội bán đấu giá. Vũ hội tối nay nghiêm nhiên trở thành buổi biểu diễn dành riêng cho cô gái này. Cô vừa là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ mới thành lập. Cô còn là vị đại sư phong thủy, thành danh vang dội trong giới thượng lưu. Cô vẫn là học sinh, chỉ vừa mới đến tuổi lên trung học, lại dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo nên sự nghiệp lớn như vậy. Trên thương trường, từ trước đến nay là nơi không thiếu những kỳ tích. Nhưng cô gái này tuyệt đối là một kỳ tích mới nhất. Với tuổi trẻ phong thái như vậy, với một thân phận đặc biệt hiếm thấy. Đúng là rất ít người thấy được một người lại có thân phận đặc biệt như vậy. Những lão hồ lê từng trải kinh nghiệm phong phú đã nhận ra mùi vị bất thường Tập đoàn Hoa Hạ có vị chủ tịch là phong thủy sư Điều này tất khiến tập đoàn Hoa Hạ đứng ở vị trí cao trên thương trường Thử nghĩ xem ai lại rảnh rỗi đi đắc tội với một vị phong thủy sư Mà vị chủ tịch trẻ tuổi này dựa vào khả năng của mình tích lũy nhân mạch sẽ thế nào chứ? Vậy thì ắt phải là một mạng lưới quan hệ khổng lồ mà mạng lưới quan hệ lớn này sẽ mang lại những lợi ích to lớn thế nào cho tập đoàn Hoa Hạ đang trên đà phát triển mạnh như vậy. Nhị tới những điều này mấy lão Hồ Ly đều chấn kinh. Loại khiếp sợ này là một loại hoảng sợ cũng không thua gì so với khiếp sợ khi tuyên bố trong cuộc họp báo vừa rồi. Tựa như đã có thể đoán ra được Trên thường trường sắp xuất hiện một con hắc mã, một đường bão tác, không biết sẽ đạt tới độ cao như thế nào. Phải biết rằng cô năm nay mới 16 tuổi, nếu cho cô thêm 5 năm thời gian, tập đoàn Hoa Hạ sẽ lớn mạnh thành quái vật lớn thế nào đây? Dự kiến trước được, điều khiến những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, mắt cao hơn đầu kia thay đổi sắc mặt. Mọi người nâng chén đều đến chúc mừng. Ở trong suy nghĩ của những người này, vợ chồng Lâm Tường Toàn có thể nói thực xấu hổ. Lâm phu nhân vẻ mặt không tự nhiên biểu môi, nhỏ giọng lầm bẩm. Chủ tịch, tập đoàn hoa hạ này có không biết có được như thế nào đâu? Ai biết có phải là dùng tù đoạn thần côn để lừa đảo tiền để mà dựng ra chứ? Lầm tường toàn thấp giọng quát vợ Và cầm miệng cho tôi Tuy rằng Những lời tuyên bố trong buổi họp báo Chưa chắc có thể tin hết Nhưng thân là người trong thương trường Trần mãn quán lúc trước Có danh tiếng trong tỉnh như vậy Sau khi làm ăn thất bại Có rất nhiều người chú ý hướng đi của ông ta Vào thời điểm đó Ông ta quả thật Là không có tài chính để Đông Sơn tái khởi Trong buổi họp báo đã nói Hạ thược Dùng ba món đồ cổ đi đấu giá Để lấy tiền lập nghiệp Lời nói này là có thể tin Bỏ qua thân phận phong thủy sư Mơ hồ của cô gái Người còn trẻ tuổi như vậy Mà dám lập nghiệp là rất ít Với sự gan dạ Quyết đoán cùng mưu tính Không phải người trẻ tuổi nào cũng có được Về nhà mà trông non con gái bà cho tốt Đều là do bà nuông chiều nó thành ra vậy đấy Không có cái gì học người ta cái kìa Nhìn xem người ta tuổi trẻ Làm nên cái gì con gái bà thì làm được cái gì Cả ngày chỉ chơi bời Chỉ biết gây chuyện cho tôi thôi Lầm tường toàn tức giận nói Lầm phụ nhân thấy ông nói Sang chuyện con gái không khỏi nhíu mày Lời này của ông có ý gì chứ Chẳng nhẽ đó không phải con gái ông à Ông không nuông chiều sao Đã xảy ra chuyện Lại chỉ biết trách tôi Giọng nói của Lâm phu nhân khâu khỏi cao chút dẫn tới một số người chú ý khâu khỏi quay đầu lại nhìn Lâm tường toàn sa sầm nét mặt lập tức kéo vợ sang một bên đường đường là tổng giám đốc công ty đứng đầu đồng thị vốn dĩ trở thành tiêu điểm của vũ hội hôm nay nhưng cuối cùng lại mất mặt thành như vậy Hạ thược làm như không biết gì những người khác cũng liền quay đầu lại giống như không phát hiện Tiếp tục chúc mừng Hạ thượng Khen ngợi, thán phục, khen tặng, mượn sức Hạ thượng đứng giữa những tâm tư danh lợi thế gian, chỉ bìm cười lạnh nhạt Hạ Trí Nguyên, cụ Lý Quyên Đã sớm tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống Nhưng ánh mắt bọn họ Lại chưa từng rời khỏi người con gái Nhìn cô mặc bộ sườn xám Màu trà thanh nhã Cười nhẹ nhàng Đứng giữa vòng vây của những nhân vật nổi tiếng Khuôn mặt dịu dàng, vẫn là dáng vẻ cô gái mới lớn, nhưng với khí độ lạnh nhạt không quan tâm tới hơn thua này, như là đã trưởng thành. Không khí kinh sợ cho cuộc họp báo vừa rồi, không ai có tâm trạng hỗn đột như những người làm cha mẹ bọn họ. Khoảng thời gian trước, chỉ biết con gái nhà mình, nhu thuận hiểu biết, giờ phút này lại lấy thân phận chủ tịch tập đoàn, khiến muôn người chú ý. Biên hóa trong đó, cảm nhận trong đó, hai ba câu khó có thể diễn tả được. Nhưng vào giờ phút này, ngoài những cảm giác đó còn tràn ngập vui mừng. Hạ trí nguyên cùng Lý Quyên liếc nhau một cái. Hạ vợ chồng đủ mọi loại cảm xúc nhìn nhau, lại đảo mắt nhìn phía con gái. Quan sát xung quanh, Lý Quyên liền khẽ nhú mày, lo lắng nói. Những người này đều là mời rượu, Tiểu thược nhà chúng ta từ trước đến nay Cũng uống rượu đâu Đừng để con say Hạ trí nguyên ngơ lại cười à, Đấy là sâm panh Độ côn không cao đâu mà Thường trường đều là thế Mấy ông tổng này đều muốn mời rượu Con gái có thể thành lập tập đoàn lớn vậy Sau này có đi ăn cơm hay đi giữ vũ hội Chỉ sợ là uống không ít Anh thấy trong lòng con cũng rõ ràng Chúng ta không thể ở bên con suốt được Nên cứ để con rèn luyện Ứng phó với những điều này đi Hơn nữa Anh thấy con ứng phó không tồi Thời gian dài như vậy Một ly sâm panh vẫn chưa uống xong Hai vợ chồng ngồi ở khu nghỉ ngơi Nhìn con gái Cách đấy không xa Trần mãn quán cùng tôn trường Đức Cũng bưng ly sâm panh Cười hớ hớ nhìn phía hạ thượng bên kia Tôn trường Đức ánh mắt tỏa sáng Anh Trần này, hạ tổng của chúng ta đúng là lợi hại. Anh xem, những người đó đều chúc mừng cô đã đến lần nửa giờ, ly sâm panh trong tay chưa hề vơi. Cái này theo giao tiếp học mà nói, chính là trong khi nói chuyện tạo ra được vấn đề thú vị mới có thể rời lực chú ý của đối phương. Anh xem, cô ấy vẻ mặt tự nhiên như vậy, quả thực như là một người lão luyện. Nếu không phải đã quen biết cô ấy một thời gian, tôi thực không thể tin được cô ấy chỉ là học sinh trung học. Trần mãn quán cười, cảm khái Ê à, dà, không phải vậy ư Khi tôi vừa quen Hạ Tổng Còn chưa có phúc thủy tường Có thể nói tôi đã đi cùng con đường Với cô từ đấy Đôi khi tôi lại nghĩ Tôi lại cảm khái Mỗi khi ở cùng một chỗ với Hạ Tổng Tôi hoàn toàn không hề cảm nhận Sự chênh lệch về độ tuổi tí nào hết Tôn Trường Đức bưng ly rượu Như có chút suy nghĩ gật đầu Ờ, quả thực là như vậy thật Anh ta nhìn theo bóng dáng Hạ Thược Biểu tình có chút than thở Lại liếc mắt nhìn thoáng vợ chồng lâm tưởng toàn Sau khi vừa cãi nhau Hai người đều hòa nhập vào đám đông Thật nhìn như muốn bắt chuyện với Hạ Thược Tôn trưởng Đức nhíu mày Ánh mắt nhìn sang bên kia Nghiêng đầu phía Trần Mãn Quán hỏi nhỏ rằng Anh Trần này, Hạ Tổng nói Tổng Giám đốc Lâm sẽ có tai họa bất ngờ Anh nói xem đây là do ông ta hay nói thật Trần Mãn Quán nhìn qua, khi nhắc tới việc này, mặt nghiêm túc Chưa từng thấy Hạ Tổng lấy việc này ra đùa, hẳn là sự thật đi Ý anh là sẽ ứng nghiệm á? Ừ, tôi tin là sẽ Trần mãn quán gật đầu Đối với việc này rất tin phục Mà chú hỏi cái này làm gì? Tôn Trường Đức nở nụ cười Ánh mắt tỏa sáng Anh Trần, anh không biết đây chứ Trước khi em ở nước Mỹ được biết Đồ sứ bên đó rất được hâm mộ Những thương nhân giàu có hay những nhân vật nổi tiếng Có thể nó là yêu thích điên cuồng Với đồ sứ phương đông của chúng ta Chấp nhận mức giá cao Thị trường này đầy tiềm năng mà Trần Mãn Quán kỳ thật nghe đã hiểu hết Ý của chú là Ý của em Cho dù Lâm Thị có ngã Chính sách phát triển mạnh Sản nghiệp gốm sứ ở Đông Thị vẫn không thay đổi Ngành công nghiệp sản xuất gốm xứ Đứng đầu ở Đông Thị Nếu Lâm Thị không còn Tổng yếu sẽ có người thay thế Có sẵn chỗ trống Hạ tổng của Lý Lão có quan hệ không nhỏ Vì sao chúng ta không giành lấy Hợp tác cùng tập đoàn Gia Huy Hồng Kông Ý đó của chú là tốt, chẳng qua khó tránh có người nói chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trần Mãn Quán nói thì nói vậy, nhưng biểu tình lại hoàn toàn không phải là vậy. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Sao có thể gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nếu Tổng Giám Đốc Lâm kia có làm sao, vừa không phải là bọn họ hại, cũng không phải bọn họ bức. Theo như cách nói của Hạ Tổng, Đây là nhân quả phúc duyên đều có báo Bọn họ chỉ là không nhúng tay vào quản mà thôi Mỗi người đã sớm Đã có họa phúc Không phải ai cũng là chúa cứu thế Mà không ngại tiêu tai giải họa cho họ Theo như cách của Hạ Thược nói Hóa đại kiếp nạn sinh tử Sẽ phải chịu nhân quả lớn Có phải xem người này có đáng giá hay không Mà tôn trường Đức Đương nhiên nhận ra trần mãn quán Không phải nghĩ như vậy nhún vai cười nói Quả nhiều vậy làm gì đâu Thương trường như chiến trường Vốn là nơi anh lừa tôi gạt Sao với việc chúng ta khoanh tay đứng nhìn Những người xếp đặt ngầm Chiếm đoạt tài sản người khác Mới đáng bị chặt cuộc sống Chúng ta đứng cao, đi được xa Mới có thể bảo vệ tốt được chính mình Để cho những kẻ nói nhảm kia Nhìn lên đi thôi Tôn trường Đức Uống cạn ly rượu trong tay chớp chấp mắt mấy cái Ánh mắt đuổi theo bóng dáng Hạ thượng Ô hồ, anh xem Thủ đoạn thu mua ngô thị của Hạ Tổng Chưa chắc cô ấy không nghĩ giống như em Trần Mãn Quán cười gọt đầu Ờ, ừ, cũng có thể Rất có thể chứ Tồn trường Đức ngữ khí chắc chắn Đổi ly sân panh khác trong khai người phục vụ Nhìn phía khu nghỉ ngơi Đi thôi Đêm nay Không có chuyện của chúng ta rồi Chúng ta đi tiếp phụ huynh của Hạ Tổng đi. Trần Mãn Quán bị cách xưng hô phụ huynh này ấm một cái, lắc đầu lộ ra cười khổ. Không phải vậy ư, những đứa trẻ tầm tuổi này vẫn cần phụ huynh giám hộ mà. Khi Hạ Thược đang bận rộn ứng phó với những người tới bát chuyện, Trần Mãn Quán cùng Tôn Trường Đức lại nhàn nhã đến thần người cùng căm phẫn. Ngồi nói chuyện cùng cha mẹ Hạ Thược. Hai người ngồi đó như tán gẫu Như chuyện thú vị Đem một số chuyện về Hạ Thược Kể cho Hạ Trí Nguyên của Lý Quyên nghe Điều bộ kia Là chân dung người chuyên tố cáo chuyện xấu Cho phụ huynh người ta Khu nghỉ ngơi Thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười Hạ Thược thường xuyên Liếc mắt sang bên đó một vòng Trong lòng hơi cảm động Cha mẹ lần đầu tiên Gặp phải trường hợp như hôm nay Bọn họ có thể thích ứng nhanh vậy Trần Mãn Quán cùng Tôn Trường Đức Có công không nhỏ rồi đây Vũ hội kéo dài Tận 12 giờ đêm mới tan Dù sao cũng không thể mở quá muộn Ngày hôm sau có có buổi đấu giá hội chính thức Đến lúc đó thì còn bận bịu một ngày nữa Sau khi tan cuộc Hạ Thược cùng cha mẹ ra khỏi khách sạn Trần Mãn Quán cùng Tôn Trường Đức Cùng đi ra Bị mọi người vây quanh Ra đến cửa ngoài khách sạn Lê Bá Nguyên của Lưu Cảnh Tuyền đã rời đi sau buổi họp báo, tuyên bố không lâu. Dù sao Lý Bá Nguyên đã lớn tuổi, lại vừa xuống máy bay đã tới đây luôn. Ông cần quay về khách sạn nghỉ ngơi. Cho nên, khi một đám người từ khách sạn đi ra, Hạ Thược đi ở phía trước, liền trở thành người gây chú ý nhất. Phòng viên truyền thông chờ bên ngoài chưa đi, thấy mọi người bước ra để lao lên. Ánh đèn flash rá lên bùm bùm. Lý Quyên vào trong xe lấy cho Hạ Thược chiếc áo choàng Hiện tại là mùa hè. Thấy con trong buổi vũ hội uống không ít sâm panh. Ra ngoài gió chỉ sợ cảm lạnh. Hạ Thược lại trả lời một số vấn đề đơn giản. Lúc này cùng tôn trường Đức, Trần Mãn Quán được bảo vệ khách sạn dẫn đến xe. Vào trong xe chậm rãi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Mà trên con đường đối diện có một chiếc xe Sau cửa kính đã là vẻ mặt choáng váng Của người hai nhà Hạ Trí Mai Cùng Hạ Trí Đào Đó là cả nhà anh cả với chị dâu ơ Làm sao mà Tưởng thu lâm Nhìn bên kia Trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc Bộ lấy phục cho gửi lý quên mặt Dù không trói mắt Nhưng vừa nhìn lên biết chất liệu tốt Kiểu dáng hào phóng đoan trang Khí chất khác hẳn so với lúc bình thường Mà hạ trí nguyên tây trang dày da Khi qua năm mới Cũng không thấy mặt Tiểu thực tử thì càng không phải nói nhìn một thân sườn xám Còn khoác một chiếc áo choàng Của đám phóng viên vây quanh Bảo vệ che chở Đây chỉ là người nào là ngôi sao mới Có thể phô trương như vậy chứ Hạ chí mai Sắc mặt không ngừng thay đổi Vỗ là nghe thấy Con điện thoại về Chạy tới nhìn xem Nào biết Chờ bọn họ đến đây Người đi vào khách sạn Bọn họ bị phục vụ hỏi thiếp mời Không vào được khách sạn Đành ở bên ngoài chờ Mà chờ đến tận hơn 3 giờ Cơn tức trong lòng càng lúc càng lớn Vốn nghĩ chờ nhà anh cả đi ra liền đi đến tính sổ Mấy ngày hôm nay một thể Nào biết họ vừa ra Một đám phóng viên đã vây quanh Dáng vẻ này Cả hai nhà sừng sốt Các bạn không dám xuống xe Chờ ba người nhà hạ thược đã đi lên Họ kịp phản ứng lại Ô hay, xe chạy đi rồi Làm sao bây giờ Có có thể làm sao nữa, đợi thời gian dài vậy Chẳng nhẽ uổng công à, đuổi theo Ai Kia là xe gì thế Tôi thấy hình như đây là Mercedes-Benz Năm nay mới ra thì phải Không thể nào, chiếc xe kia tôi từng thấy trên tạp chí Đến khoảng trăm vạn mà Thế à, thực đúng là Đây là xe của anh cả Hay là đi mượn vậy. Hai người, mỗi người một câu, không biết ai nói câu cuối, lập tức bị xem thường. Nhà ai có Mercedes quý giá như vậy lại cho người khác mượn? Hơn nữa, là Mercedes Benz kiểu dáng gia đình nữa. Còn có thể thiếu tiền mua chiếc xe ư? Trong xe dần dần yên tĩnh, Khâu khí gợn sóng phụ trách điều khiển xe lưu vũ quang, lại đi phía sau xe hạ thược, chạy một đường nhanh chóng cách xa nội thành. Xe càng chạy càng tiến vào vùng hẻo lánh, dần dần đi về phía ngoại ô thành phố. Càng ra ngoài ngoại ô thành phố, người hai nhà càng ngày càng kinh nghi. Đây là muốn chạy đi đâu, chẳng nghĩa nhà anh cả chuyển về phía bên này. Nhưng bên này là khu nhà cao cấp phân biệt, xung quanh là biệt thự xa hoa rất đắt. Ngay cả như gia đình Hạ Trí Mai có tài sản trăm ngàn, đều vì năm trước xây dựng nhà xưởng, sản xuất linh kiện ô tô, đầu tư vào đấy không ít tiền. Vốn lưu động hữu hạn, hiện tại không đủ tiền để mua biệt thự. Trong lúc, người hàng nhà kinh nghi, chiếc xe gia đình Hạ Thược đi phía trước, Hạ chí nguyên lái xe. Tuy rằng khi đến khách sạn là Hạ Thược lái, nhưng khi trở về, người làm cha như anh đau lòng con gái. Cảm thấy đêm nay con đã mệt Cho nên đoạt quyền lái xe Ở ghế sau Hạ Thược ngồi cùng mẹ Mẹ con hai người ngồi sát vào nhau Trò chuyện phụ nữ riêng tư Hạ Thược đưa mắt lơ đãng Nhìn kinh chiếu hậu Hơi nhíu mày Ba, có chiếc xe đi sau chúng ta Hạ trí nguyên ngẩn người Anh tất nhiên đã thấy chiếc xe này Ban đầu không để ý Tưởng tiện đường Nhìn nếu tiện đường cho tới tận chỗ này Quả thực có điểm trùng hợp. Thấy vậy anh giảm tốc độ xe, cẩn thận nhìn kính chiếu hậu một lát. À, hình như xe của nhà trí mai. Anh vừa nói vậy, Lý Quyên cứng đơ người quay đầu nhìn, nhưng kỹ phía sau mặt trở nên khẩn trương rõ ràng. Cũng không lạ khi chị khẩn trương như vậy, làm con dâu nhà họ hạ nhiều năm, chị có không hiểu tính tình của cô hai với chú út ư. Vốn dĩ theo đạo lý Người trong nhà Nếu có chuyển nhà cũng nên thông báo cho bạn bè người thân Nhưng Lý Quyên thực sự có chút bỡ ngỡ Trong lòng chị rõ ràng Chị với nhà chú Út Cùng cô hai Không có chuyện gì còn bới móc được Chứ càng đừng nói hiện tại Gia đình họ xảy ra nhiều chuyện như vậy Bọn họ không biết phải nói thế nào đây Hơn nữa Trong khoảng thời gian này Quả thực có chút bận rộn Sau khi chuyển nhà Con gái liền sắp xếp mua cho vợ chồng bọn họ quần áo mới Mỗi ngày đều đến trung tâm thương mại Lại tìm một cửa hàng tốt Làm quần áo theo yêu cầu Hơn nữa, chuyện đâu giá hội Con gái cũng kéo chị tham gia Chị biết phải đến những trường hợp như vậy Trong lòng bất ổn Nhưng không còn lòng dạ nào thông báo cho bạn bè thân thích Muốn qua khoảng thời gian này rồi nói sau nào biết rằng lại bị cô hai với chú út phát hiện Nhà mình chuyển nhà trước Được thôi, cứ chờ xem Hai nhà bọn họ Chắc hẳn sẽ nói vợ chồng bọn họ Lê Quyên nhìn chiếc xe theo phía sau Vừa bỡ ngỡ lại khẩn trương Nhìn trong ngồi lái xe phía trước hỏi rằng Anh à, làm sao bây giờ? Dừng xe hứa Dừng làm gì hả? Hạ thược nói chấp mắt với cha Phải đi thế nào thì ba cứ đi vậy Coi như không phát hiện đi Đến cửa trực tiếp đi vào Bảo vệ sẽ tay chúng ta ngăn cản Sẽ không để bọn họ vào cùng đâu ạ Hạ chí nguyên quay đầu Nhìn con gái Tránh một hai lần Cũng không tránh được cả đời mà con Cho dù vậy Cũng không phải là do bọn họ Tưởng khi nào thì khi đó Hạ thược tựa người sau ghế Nhắm mắt dưỡng thần Giọng nói lạnh nhạt Ba mẹ Hai người cũng biết cô hai với chú út là loại người nào rồi đấy Nếu như hai người mà vậy Khi con đến thanh thị học sẽ không được an tâm Một câu như thế So với cái gì cũng tác dụng hơn Cả hai vợ chồng sừng sốt Tiếp theo trên mặt mũi Ngũ vị tạp trần Đều không nhắc lại nữa Hạ trí nguyên trầm mặc lái xe Chỉ trong chốc lát đánh vòng tay lái Xe vừa chuyển Chậm rãi tiến vào đào nguyên khu Xe vào trong không một trở ngại Nhưng xe thiếu phía sau lại bị dừng. Đào viên khu à? Người hai nhà ngồi trong xe, sắc mặt luôn viên thay đổi. Mà nó không nhìn lầm chứ. Anh cả với chị dâu lái xe vào đào viên khu. Nơi này... Nhà nơi này rất là đắt đấy. Tôi biết chứ, nghe nói bên trong, xây dựng như lâm viên. Một căn nhà phải 6-700 vạn. Nhiều nhất cũng phải hơn 1.000 vạn. Một năm phải đổ phí cũng đến 10 vạn. Nên là khu nhà người gió có nhất ở Đông Thị mà. Hai người hạ trí đào cùng Lưu Xuân Huy lướt nhìn nhau. Ai ai cũng thấy khiếp sợ. Trước kia cảm thấy nhà Lưu Xuân Huy sản nghiệp lớn. Nhưng cho dù nhà hắn có sản nghiệp lớn, cô không dám mua nhà ở khu này. Một căn nhà ở trong khu này phải tiêu phí nửa sản nghiệp. Người hai nhà lì mua lái xe vào, bảo vệ ngăn cản bọn họ lại. Công nghệ bảo vệ trong đào viên khu đều là tiên tiến Camera không hề có góc chết Mọi ngày đều có người theo dõi 24 trên 24 Bảo vệ cũng là nhân viên cao cấp của công trình Người nào cũng đều có thân thủ, trang bị đầy đủ hết Những người này không hề để ý sự van xin của ai Thấy ai đều vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua Có thể khiến người ta run lên trong lòng Thật có lỗi nếu không có giấy thông hành hoặc là gia chủ cho phép Ai cũng đều không thể vào Bảo vệ vẻ mặt nghiêm túc Mím chặt miệng Người hai nhà Hạ chí Mai Cùng Hạ Trí Đào Mỗi người bị bảo an đá mắt qua mấy lần Giống như phần tử khủng bố Bị người ta nhìn kỹ từ đầu đến chân Hạ Trí Đào xuống xe Thông báo với bảo vệ một câu Tôi là thân thích Với người nhà vừa mới vào kia Bảo vệ đâu thèm quản hắn Thân thích nhà ai Nhà ở nơi này không phải cứ bảo là thân thích Tới cửa có thể vào Cầu việc bảo vệ như bọn họ cần cái gì nữa Thấy bảo vệ không chịu cho vào Lưu Xuân Huy đi ra nói Tôi là tổng giám đốc công ty linh kiện ô tô Xuân Huy Không phải là người khá nghi gì đâu Bảo vệ vẫn như trước Dầu muối không tiến Hạ trí mai gặp tình huống này Lúc này từ trên xe xuống Đề nghị nói Nhà bọn họ vừa chuyển vào Số điện thoại cũng không gọi được nữa Nếu không anh cho chúng tôi số điện thoại nhà họ đi Chúng tôi tự mình liên hệ Và bọn họ nói với các người Thực xin lỗi Chúng tôi nghiêm cấm tiết lộ thông tin cá nhân gia chủ Hơn nữa cho dù các người có số điện thoại Cũng không thể tiến vào được Trừ phi có sự đảm bảo của gia chủ Cho các người giấy thông hành xuất nhập Mà phải giới tình huống gia chủ cho chúng tôi biết Chúng tôi mới có thể cho vào Người hai nhà Hai mặt nhìn nhau Nghiêm như vậy cơ à Hạ trí đào thế bảo vệ cứng mềm Đều không ăn Lên bài tư thái Khi hắn lăn lộn trong giới vật liệu xây dựng là mặt nghiêm tiến lên Ra vẻ tức giận Đừng có quy củ này Bài dáng vẻ với tôi Tôi không biết mấy người ơ Có nơi nào quy củ nghiêm như thế chứ Còn không có ngoại lệ à Hôm nay tôi thế nào cũng phải đi vào Các anh có thể làm gì tôi Gia chủ của các người là anh ruột tôi Các người có thể đánh tôi à Hắn ngang ngược như vậy Sắc mặt bảo vệ trở nên khó coi Quay đầu đưa mắt ra hiệu Lập tức cho vòng bảo vệ hơn 10 người đi ra Bên hông để có côn điện Mà một đám người tân hình khỏe mạnh Thoạt nhìn là những người luyện võ khí thế khác hoàn toàn với những bảo vệ tầm thường Hạ trí đào vừa thấy tình huống này Lê biết không tốt Cái này là thực sự ừ. Người hai nhà trợn tròn mắt Lúc này mới nhanh chóng kéo hạ trí đào vào trong xe Ngồi chỗ này thương lượng trong chốc lát Cuối cùng đành không tình nguyện lái xe đi Mà lúc này Hạ Thược cùng cha mẹ về tới nhà Vừa vào trong nhà Lý Quyên liền nói Ây à đêm nay mệt mỏi rồi Để tắm rửa một cái rồi ngủ sớm Sớm một chút nghỉ ngơi Ngày mai có phải tham dự đấu giá hội nữa Hạ Thược liếc nhìn cha mẹ Nhưng vợ chồng hai người lại như biết Con muốn nói gì? Hạ chí nguyên xua tay. Đi đi đi đi, nghe theo mẹ con. Chuyện trong nhà không cần con quan tâm. Ba với mẹ nói chuyện một lát. Nghe cha nói vậy, Hạ thừa gật đầu. Sau khi tắm xong, pha trà nóng như hôm kia cho cha mẹ. Thuận tiện quay về phòng nghỉ ngơi. Trong căn nhà mới được bố trí cổ xưa, một bộ bàn ghế gỗ lim. Hạ vợ chồng ngồi trước bàn trà khắc hoa lại không hề mất đi hơi thở hiện đại. Ngồi xếp bằng trên bộ đoàn nói chuyện Ngoài ý muốn là Lý Quyên là người mở miệng trước <cười> Anh à Em gả vào nhà mình cũng nhiều năm thế Có chút chuyện chưa bao giờ em nói Hôm nay em cảm thấy Nên nói ra Hạ trí Nguyên Chầm mặc gợt đầu Nhìn chén tràn nóng tỏa khói trên bàn Một lát sau mới nói Ừ em nói đi Anh đang nghe đây Lý Quyên trước khi nói thở dài một tiếng Em vẫn cảm thấy Mình cũng được coi như vợ hiền mẹ tốt Tối thiểu em chưa bao giờ ở trước mặt anh Nói xấu gì anh chị em trong nhà Em vẫn luôn nghĩ Không đi làm người châm ngòi ly rán ra hỏa mọi sự hưng Là khiến anh em canh bất hòa làm gì Hạ chí nguyên gật đầu Anh lúc trước cũng là vì yêu thích Sự thiện lương hiền thục của vợ Mới không để ý sự phản đối của cha Khẳng khẳng kết hôn với chị Nhưng Lời con gái hôm nay anh nghe rồi đấy Hai vợ chồng chúng ta cùng con đến vũ hội Em không biết anh có cảm giác thế nào Dù sao em thấy mà chua sót trong lòng Con gái chúng ta đúng là không hề dễ dàng Ánh mắt lý quyên đỏ lên chớp chớp mắt Nước mắt liền rơi xuống Nếu không phải Con nhìn ra hai chúng ta bị chia cách 10 năm Có thể liều mạng kiếm tiền như thế à Con cái trong nhà người khác Đều cha mẹ yêu thương Muốn tiêu tiền thì xin cha mẹ Còn con gái chúng ta thì sao chứ? Tuổi nhỏ vậy đã phải ứng phó với những điều này. Người khác đều nói hai chúng ta mệnh tốt, xin được con gái tốt. Nào biết người làm mẹ như em, cho lòng khổ sở lắm. Chị vừa nói xong câu cuối, nước mắt thêm giàn rùa. Hạ trí nguyên cầm khăn tay đưa vợ, vỗ vỗ lưng chị, giọng nói có chút trầm thấp. Anh hiểu ý em à, cho lòng anh cũng thật khổ. Người làm cha mẹ như chúng ta Không thể giúp gì cho con Nếu như ngay cả trước khi đi học Khiến con phải lo lắng Vậy quá không bản lĩnh Anh suy nghĩ kỹ rồi Lý Quyên đỏ hoe mắt ngởng đầu Thấy hạ chí quyên hít sâu một hơi Những người kia dù sao Cũng là em trai em gái anh Có thể thấy khi anh ra quyết định như vậy Trong lòng tuyệt đối là chịu khổ sở Cũng giống như trước kia đi Khi mà chúng ta không có cái gì, sống như thế nào, hiện tại cái gì cũng có, thì cũng vẫn sống như vậy. Qua năm mới về nhà cũng ăn bữa cơm, bình thường thì đừng ai quấy dày ai. Nếu có thể như vậy thì là tốt nhất, anh cũng không cầu điều gì khác hơn. Lê quên nhìn chồng không nói lời nào. Đúng, có thể như vậy là tốt nhất, nhưng sao có thể chứ? Những người thân thích trong nhà thực sự có thể không thể quấy dày bọn họ ư. Hạ Trí Nguyên nhìn ra nỗi lo lắng trong lòng vợ Vỗ vỗ trị mà cười à Yên tâm đi Việc này cứ giao cho anh Anh dù sao cũng là người đàn ông trong nhà Nếu ngay cả vợ con mình không bảo vệ được Anh còn mặt mũi nào nữa Lý Quyên nghe thế gật đầu Hai vợ chồng đã có quyết định Nhưng đêm nay Ngủ không được ngon Nhưng ngày hôm sau Thế Hạ Thược rời giường Lại đều thay dáng vẻ tươi cười không có chuyện gì Làm bữa sáng Cả nhà hòa thuận vui vẻ bắt đầu ăn sáng Tiếp theo lại cùng tham gia đấu giá hội Hạ Trí Nguyên cùng Lý Quyên Có hứng thú với đấu giá hội hơn so với vũ hội Bọn họ muốn xem một chút những món đồ cổ ấy Để đấu giá thế nào Cảm nhận một chút không khí ra giá Trong buổi đấu giá